172 Nỗ lực. Người nào đặt trọn cuộc đời mình vào trong việc hiểu thế gian và mục đích của nó sẽ không bao giờ có những tình huống tuyệt vọng. Y không cần một xã hội ổn an. Y có đủ công việc nội tại để làm. Y chỉ có một ưu tư độc nhất: thoát khỏi cái ác bên trong chính y và sống một cách hòa bình với tha nhân và với thượng đế. Bạn có thể có một cuộc sống tốt nếu bạn thường trực nghĩ về nó. Bạn nên phát triển khả năng này, khả năng luôn làm điều thiện. Hãy tìm kiếm chân lý cho đến tận hơi thở cuối cùng của bạn. Thượng đế sẽ giúp bạn đứng bên cạnh, hỗ trợ bạn. Khổng Tử đã nói, quy luật của cuộc sống không phải bao giờ cũng rõ ràng, ngay cả đối với hiền nhân. nhưng nếu chúng ta nỗ lực thì có thể hiểu được nó